Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nó mặc bộ đồ thung, à, áo ngắn tay, quần cục, cái màu xám xăm. Ba nói ở đúng rồi, tối qua con chở hai người đó về đó mà sao ba biết? Ừ, kể, sao rõ ràng mà bà có trả tiền đàng hoàng mà. Bây giờ ai chơi ác lấy tiền đó nhét vô túi người ta. Ông nội, ổng nghe như vậy, ông lắc đầu. Ông nói thôi rồi vậy thôi thì bà nội mới xen xen vô nói ông con ơi là ông con ông chở ma đó hai người đó mới bị xe đụng chết hôm qua cạnh bến phà xéo xéo cái miếu nhỏ ba mày hôm qua đạp xe đạp chở tao đi chợ ngang đó tao với ổng thấy hết á làm ơn đi đừng đi về trễ nữa cái tổ cha mày có nhớ không thằng chó con <cười> lúc đó bà nội chửi ba như vậy lúc đó ba nghe thì cũng ngỡ ngàng thôi chứ không có sợ gì hết phải công nhận là ba con gan giả thiệt đó có lẽ ông được huấn luyện ở trong quân đội mà ông vừa chỉ huy lính rồi lại đi lo kinh tế cho gia đình nên hình như ba cũng không có sợ gì về mấy cái vấn đề đó mặc dầu chính ba là người đã chở ma đi trên xe của mình cho đến về nhà bị khám phá ra thì mới biết được. Còn cái chuyện này đó là chuyện cũng do ba kể mà ba nói là ba nghe bà nội của ba kể lại. Ba nói là à bà nội của ba đó ngày xưa không có theo đạo, chỉ có một lần mới đi ngang nhà thờ thôi. Rồi bà nhìn thấy cái cái tượng của mẹ, tượng Đức mẹ Maria. Rồi sau đó bà cứ đến nhà thờ nhìn vào rồi bà mới nói Mẹ Maria ơi, mẹ Maria xin mẹ che chở bào chữa cho con à, chỉ nói vậy rồi bà đi chợ, chỉ có vậy thôi Rồi có một lần nọ là do ông nội của ba đi nhậu, ông không có về Bà nội phải đi tìm, bà nội của ba phải đi tìm Thì lúc đó trời cũng tối rồi Có điều là bà nội của ba bà không có sợ gì ma cỏ hết á. Một tay thì bà cầm đèn dầu. Một tay thì bà cầm cái cây roi mây. Ý muốn đi tìm ông nội của ba về. Đánh vài cây vào người ổng cho bỏ tức thôi. Vì cái tội mà đi nhậu mà quên và mê gì đó nhậu mà không chịu về nhà với vợ con. Thì bà đi đi đường bộ thôi. Mà đường đi lúc đó đâu có đèn đuốc gì. Nhà thì lưa thưa vắng vẻ cây cối hai bên đường thì nó ôm tầm hết. thì khi bà đi trên đường tới cái khúc ngọn tầm vô bà thấy có một con trâu thiệt bự mà nó tuột từ ở trên bụi tre xuống trâu gì mà ở trên bụi tre mà từ đó nó tuột xuống con trâu ở dưới đất leo lên bụi tre còn không được đằng này con trâu nó đâu tuột trên bụi tre nó tuột xuống rồi nó đi lại bà bà biết rồi ma nhát Rồi cái đèn dầu thì trên tay ánh sáng nó đâu có sáng lắm. Nó mập mờ thôi. Nhưng mà vậy đó mà bà thấy rõ màu mộp luôn. Cái tay kia bà cầm cái roi mây. Bà đánh tới tắp vào cái con trâu ma đó. Nhưng bà không đánh về phía trước. Con trâu ma nó hướng từ phía trước tới. Thì bà không đánh ngược về phía sau không à À đánh phía sau chứ không có đánh trước mặt. Thì... Theo bà cho biết, khi đi đêm mà mình gặp trâu ma nó nhát. Đó, nếu nó trước mặt thì mình đánh sau lưng là trúng nó nó sợ. Còn mình thấy mà nó tiếng sau từ tiếng đến là từ phía sau lưng thì mình dùng roi mình đánh phía trước mặt thì trúng nó, tức là phải đánh ngược lại cái hướng của nó. Mà quả đúng như vậy, tay này bà đưa đèn lên cao, tay kia bà cứ quất roi mạnh vào phía sau lưng, thì lập tức con trâu ở phía trước mặt nó biến mất. Giống như bị đánh đau mà nó chạy. Rồi bà đâu có ngừng lễ đó đâu. Bà mới tiếp tục bà đi tới nữa. Tới nhà ông bạn của chồng bà. Để kêu ổng về. Bà đi thêm khoảng cỡ một, một, một đoạn nữa thôi. Thì bà thấy ở đó có cái cây lâm dồ. Nó bự lắm. Bà thấy nguyên một cái đám người đông lắm. Cái đám người đó mới nhào vô đánh bả mà những người đó toàn mặc đồ trắng không ngờ mà không có thấy mặt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net